Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 494 lời mời bất ngờ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Chấn này không lớn nhưng khá sạch sẽ, phòng ốp hai bên đường sáng ngời. giàu có và đông đúc. Trên đường phố người rất nhiều đi đường nhưng đại bộ phận đều mang vẻ. Mặt đau buồn. Ở trà lâu tiểu quán khe khẽ có tiếng xì sầm bàn tán, lấy thần thức lâm. Hiên muốn nghe những điều trên tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Kết quả phần lớn là những lời như âm hồn, xâm phạm chạy nạn. Lâm Hiên lắc đầu cười khổ, xem ra không chỉ là tu tiên giới đối với. Phạm nhân mà nói càng là một trận hảo kiếp vô cùng lớn. Thiếu ra. Lâm Hiên vừa mới tiến vào chấn nhỏ, bên tai hắn đã truyền đến âm thanh. Im tai rồi lục doanh nhi và lưu tâm xuất hiện ở trước mặt. Lâm Hiên nhíu mày nhìn hai thiếu nữ sao vậy? Hai người đã gặp chuyện gì? Hai thiếu nữ mặc dù chưa bị đứt một sợi tóc nhưng khí tức trong cơ thể. Có chút hỗn loạn Hiển nhiên cùng người đã từng đồng thủ. Vận khí không tốt lắm gặp vài tên tiểu tặc tuy nhiên đã bị chúng ta giải quyết. Lục Doanh Nhi khẽ vuốt tóc cung kính trả lời. Lâm Hiên cũng không có hỏi tỉ mỉ để hai thiếu nữ rèn luyện thêm kinh. Nghiệm cũng tốt chỉ là nơi này khá hẻo lánh lại liên tiếp gặp tu tiên giả ở đây như thế là có điều khác là không có việc gì thì tốt hai ngươi đã rõ nơi này là địa phương nào chưa vậy bẩm thiếu gia nơi này kêu là thiên ngân trấn ở phía đông nam Vũ châu cách linh dược sơn chừng khoảng vạn dặm mặc dù tuy có chậm chế nhưng hai thiếu nữ đã đem tin tức thăm dò rõ ràng hành sự chu đáo khiến cho Lâm Hiên hết sức hài lòng, vạn dặm hơi xa một chút nhưng không sao, chúng ta đi thôi. Lâm Hiên, cũng không có ý định ở ở đây lâu, hai thiếu nữ nhu thuần gật đầu đi. Theo phía sau hắn, qua thời gian chừng một tuần trà đã đi ngoài chấn nhỏ, Lâm Hiên đột. nhiên rừng bước chậm rãi xoay người nói các hạ theo dõi chúng ta lâu. Như vậy, phải chăng là nên hiện thân mới đúng? Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm cũng không ngạc nhiên, lộ ra như vẻ cười mà như không phải cười. Quả nhiên không hổ là tiên sư đại nhân chút võ công đánh chó mắng. Mèo của tiểu nhân quả thực là múa diều trước cửa lỗ ban. Một âm thanh hơi phiền muộn truyền đến tai, rồi một bóng người chợt Lói, một nam nhân toàn thân vận áo bào đen từ đảng xa lướt qua đây. Người này thân pháp cũng huyền diệu, tựa như một con điểu lớn đang Bay đáng tiếc là đừng nói Lâm Hiên mà là lục doanh nhi cùng lưu tâm. Cũng không để người này vào trong mắt. Các hạ chỉ là một phàm nhân mà thôi theo dõi chúng ta có dụng ý gì. Lúc này trong lòng Lâm Hiên lại khá tò mò, người này nhìn qua cũng đắt. Hơn 40 nhưng khí thế bất phàm, huyệt thái dương cao gồ lên toàn. Thân cơ bắp nổi vòng tựa như một con liệp hổ khỏe đẹp, chính là hảo. Thủ võ công nổi ngoại kiêm tu. Đáng tiếc phàm Nhân cùng tu tiên giả trinh lịch vô cùng lớn, lâm hiên. Nếu như muốn giết hắn cũng tưởng như bóp chết một con kiến hôi mà thôi. Người này can đảm như vậy trong đó chắc chắn sẽ có bí mật gì. Tiên sư đại nhân thứ tội, tiểu nhân là Trương Tam không phải cố ý mạo. Phạm, mà là phụng mệnh chủ nhân nhà ta đến đây mời tiên sư đại nhân. Giá lâm một chuyến. Chủ nhân ngươi. Chân mày lâm hiên cao lại, ánh mắt đối phương rõ. ràng trong suốt không giống như đang nói dối, tuy nhiên lâm hiên đâu. Có tâm tình cùng một phàm nhân ở chỗ này dây dưa, lắc đầu nói ta bất. Kể chủ nhân ngươi là ai, lâm mố không có hứng thú, không cần uổng phí. Tâm cơ nữa. Nói xong toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh đang muốn đổn quang rời. Đi, tiên sư đại nhân xin chậm bước. Chủ nhân nhà ta mặc dù là phàm nhân. Nhưng tổ tiên lại là tu tiên giả đại thần thông tiên sư nếu như chịu. Tới nhất định là nhận được chỗ tốt không thể tưởng được. Chỗ tốt không thể tưởng tượng. Lâm hiên sờ cầm các hạ nói lời này. Cũng có phần đau to búa lớn. Lâm mố mặc dù không phải là danh tiếng. Hiển hách nhưng cũng không phải là tán tu tài liệu linh thạch tầm. Thường tại hạ nhìn chỉ thêm trướng mắt. Tiên sư thật khéo chê chủ nhân ta mặc dù giàu có nhưng là đối với. Thế tục mà thôi. Nhưng ta cam đoan lợi ích ngài đạt được không phải là. Nhỏ. Trương Tam mỉm cười vô cùng tự tin nói. Ồ. Lâm Hiên bắt đầu thực sự có chút hứng thú nói các hạ võ công không. Tôi không nghĩ tới miệng lưới cũng không kém. Cũng được ta đi theo. Ngươi lần này hy vọng đừng làm cho Lâm mố thất vọng nếu không. Tiên sư yên tâm là gan chúng ta lớn đến cỡ nào mà dám lường gạt, ngài, dẫn đường. Lâm Hiên im lặng rồi đầy vẻ hờ hững. lục doanh nhi cùng lưu tâm tự. Nhưng không có ý kiến. Hắn vốn có chút tò mò, một phàm nhân ở trước mặt tu sĩ lại như tự tin. Cớ này trong tay bọn họ chẳng lẽ thực sự còn có bảo vật nghịch thiên? Hay sao? Lâm Hiên cũng từng nghĩ qua có thể đối phương là cố làm ra vẻ huyền bí thiết hạ cảm bẫy nhưng có câu tài cao thì đảm lược cũng lớn lấy tu vi của hắn bây giờ hiện tại chỉ dưới các nguyên anh lão quái nhưng nếu các lão muốn đối phó hắn thì sẽ trực tiếp tới tìm chứ còn làm ra cái việc vẽ rắn thêm chân làm gì lại nói trương tam thi lễ một cách rồi thân hình nhón lên giống như một làn khói xanh lói lên vài cách lướt ra phương xa lấy khinh công Này mà nói ở thế tục quả thật không tầm thường Lâm hiên liếc hai thiếu nữ một cái Cả ba người chỉ phát huy khinh Thân thuật Dưới chân điểm một cái người đã bay xa hơn mười trượng Tư thế đẹp đẽ như phượng hoàng Tốc độ nhanh hơn cả liệt báo Thấy thế trương tam thở dài trong mắt Hiện lên chút vẻ hề hoài Hắn vốn là Kỳ tài luyện võ công lực cùng bản lãnh Bây giờ đã đủ xưng là nhất đại Tông sư Hơn hai mươi năm trước hắn luôn sảng khoái ăn cửu độc bá nhất phương Tâm cao khí ngạo tự mãn anh hùng Về sau bởi do gian nhân hãm hại hắn như du long mắc nơi nước cạn, may Là được chủ nhân tương cứu Hắn mang ơn tái sinh tự nguyện làm đầy tớ Mặc dù thân phận biến đổi nhưng với một thân nông nghênh khi trước Ánh mắt hắn luôn cao ngạo nhìn thế tục Đâu biết về sau tới nhà chủ Nhân lại nghe nói thế gian này còn có tu tiên giả gì đó. Cái gì mà phi phiên độn địa di sơn đảo hải trong lòng hắn kinh ngạc. Lại nửa tin nửa ngờ. Nếu thực sự lợi hại như vậy há không phải lực đại. Thần tiên sao. Nhưng hôm nay một nam hai nữ này chỉ mới hơn hai mươi. vẻ chói gà. Không chặt hiển nhiên chưa từng luyện võ trên người càng không có. Chân khí ba động nhưng thấy bọn họ cử trọng nhược khinh. Kinh công, vô thượng hiển nhiên chính là cảnh giới thiên đạo cao thủ trong võ lâm. Truyền thuyết, xem binh biết tướng, xem chữ biết thầy. Quả thực chỉ là một chút bản. Lánh nhỏ nhoi của họ mà đã kinh hãi thế tục đến như vậy thì thực lực của họ phải đến cỡ nào. Ban đầu chủ cẩn trọng dặn dò khi thấy mấy vị tiên sư nhất định phải. Vạn phần cung kính tuyệt đối không thể có chút đắc tội trong lòng hắn. Vốn chưa phục. Nhưng bây giờ, không thể không thừa nhận những tu tiên giả này bản lĩnh tuyệt cao. Hiển nhiên phàm phân không bao giờ với tới được. Trương Tam trong lòng tuy phiền muộn nhưng động tác không chậm chút. Nào, rẽ trái rồi rẽ phải, ước chừng đi khoảng 7-8 sắm phía trước. Xuất hiện một tòa trang viên. Chỉ thấy nơi đây cảnh sắc thanh nhã, bốn phía là tùng trúc xanh biếc. Bên cạnh còn có một cái hồ nhỏ. Lâm Hiên trong lòng động một chút đem thần thức phát ra. Trong phạm vi. Vài dặm từng cỏng cây ngọn cỏ đều đã rõ ràng. Nơi đây vốn không có tức. Khí của tu tiên giả. Tóa trang viên tuy không lớn lắm. Nhưng được xây vô cùng tinh xảo Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia tán thưởng Tiểu nhân trương hữu phúc tham kiến tiên sư đại nhân. Vừa mới bước vào trúc Lâm trước mắt đã gặp được một lão giả mặt mũi. Hồng hào như hải nhi, người này nhìn qua đã gần thất tuần nhưng tinh. Thần quắc thước trong phàm nhân những người khí độ như lão vốn không. Nhiều lắm. Trương Tam lộ ra vẻ cung kính xem ra lão giả này chính là chủ nhân của. Hắn, Lâm Hiên chỉ khẽ gật đầu nhưng chưa nói gì. Tiên sư đại nhân xin mời trong trang viên đã chuẩn bị yến tiệc thỉnh. Ngày nghỉ tạm tiểu lão nhân sẽ thưa lại nguyên nhân đã quấy giày tiên. Sư. Trương Hiếu Phúc này cũng là nhân vật nhanh nhẹn biết các tiên sư. Không muốn ở những nơi này lãng phí thời gian nên đem lời nói ra. Dưới sự cung kính dẫn sắt của Lão Lâm Hiên đi tới một lầu tắc tinh. Xảo, lầu tắc tuy không lớn nhưng bố trí vô cùng trang nhã trên bốn vách. Tường còn treo không ít thư họa tinh Mỹ. Doanh Nhi, Tâm Nhi hai người cũng ngồi xuống đi. Dạ thiếu ra, hai thiếu nữ thi lễ một cái. Lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiên Còn kia trương hữu phúc thì căn bản không dám ngồi Dù sao địa vị phàm Nhân và tu tiên giả là hoàn toàn bất đồng Chỉ chốc lát sau chúng thì nữ đã nối đuôi nhau đi vào dân các loại Mỹ Vì mỗi một loại đều mùi thơm sông vào mũi làm cho người ta phải hít Hà! Lâm Hiên sớm đã ít cốc nhưng thỉnh thoảng nếm thử Mỹ vì nơi thế tục Cũng một thú vui Tiên sư xin dùng bữa, các món ăn này là dùng nguyên liệu cùng chủ sư. Nổi danh nhất quanh đây chăm giảm chế biến ra, hương vị đương nhiên. Không kém. Trương Hữu phúc vuốt vuốt sâu có vẻ hài lòng. Lâm Hiên nhón đũa gắp một miếng thần lột nướng, mùi vị quả thật thơm. Ngon nhưng hắn tự nhiên sẽ không để ý những thế tục mỹ vị này. Một lát, buông đũa xuống nói các hạ mời Lâm mố tới đây cũng không phải vì ăn. Bữa tiệc này, rốt cuộc nguyên do như thế nào, không cần quanh co mau. Nói cho rõ, tiên sư đại nhân quả nhiên sảng khoái, tiểu lão nhân mời ba vị tới. Đây đích thực có một chuyện muốn tương cầu. Nhưng tiên sư yên tâm tiểu. Lão nhân tuyệt đối không dám để cho ngài không vừa lòng trước tiên sẽ. Lấy ra bảo vật gia truyền. Ô, các hạ nói nghe được lắm. Lâm mố có chút hiếu kỳ, một phàm nhân trong tay lại còn có vật tại hạ cần sao, nếu như là nói giỡn ta thì, Lâm Hiên nói đến sau âm thanh băng lạnh ẩn lộ ý uy hiếp, "Tiên sư xin chớ đa nghi, tiểu lão nhân nào dám trêu chọc đại nhân, không dám gạt tiên sư, tổ tiên nhưng cũng là đồng đạo với ngài, với lại thần." Thông không thấp. Trương Hữu Phúc vội vàng thanh minh, "Những điều này ta đã nghe thuộc hạ ngươi nói qua, các hạ có thể mang cho ta thứ gì?" Cái này. Trương Hữu Phúc hơi do dự đột nhiên phất tay một cái. Không lâu sau có một nô tỳ áo xanh bưng tới một cái khay bạc. Trên khay bạc có một cái hộp ngọc, trên nắp hộp dán có một tấm phù. Quang sắc lưu chuyển rõ ràng không phải là phàm vật.